Truyện ngôn tình hay, xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với tập 8 bộ mới của tác giả Du Phong Vân qua giọng đọc của MC Kim Thành. Mời các bạn cùng lắng nghe. Hì hì đến nhà nhất lượng, người vui nhất tất nhiên là cậu cả Khương Kiêu, còn người vui nhì không cần nói cũng biết là Kiều Vi. Hôm qua đi chơi cả ngày, không có ở nhà, hôm nay có ở nhà. Kiều Vi liền cuốn lấy hỉ hỉ Cả buổi sáng hỉ hỉ đi đâu Thì Kiều Vi cũng theo đó Mãi đến sau bữa trưa Mới chịu trở về phòng nghỉ ngơi bà ba nhìn thấy con gái cứ bám dính Lấy hỉ hỉ không rời Sau khi ăn cơm trưa xong bà liền lên phòng tìm con gái để nói chuyện Thấy mẹ mình có thành kiến với hỉ hỉ Kiều Vi không cảm thấy hỉ hỉ xấu ở đâu Cô thành thật nói với mẹ mình Chị hỉ hỉ rất tốt với con Con thích chơi với chị ấy Cũng bình thường mà mẹ hơn nữa chị hỷ hỷ còn rất đẹp con trước giờ luôn thích người đẹp mà bà ba ngồi cạnh con gái giọng ôn tồn d bảo xinh đẹp bên ngoài đâu thể che đẩy được bản chất ở bên trong người đẹp chưa chắc đã tốt người con gái đó bản chất đ tâm cơ không đơn thuần giống như con con có thể bị cô ta thao túng rồi đấy Kiều vi lắc đầu không đâu? Chị Hỷ Hỷ không phải người tâm cơ như mẹ nói đâu Tại sao Con biết gì về cô ta Chỉ là một người làm bình thường Mà có thể dây dưa cùng lúc với nhiều người đàn ông Bọn họ là anh em cùng một nhà Loại con gái như vậy Con còn cho rằng là không tâm cơ Không có dã tâm Kiểu vì có biết những chuyện này Nhưng đứng ở cương vị là một người biết được bí mật thân thế của Hỷ Hỷ Cô không hề cho rằng Hỷ hỷ có tâm cơ dã tâm gì? Nếu nói cho đúng, thân thế của hỷ hỷ hoành tráng hơn bất kỳ cô chủ cậu chủ nào ở cái xứ Bảy Đô này. Làm gì có chuyện, hỷ hỷ chân đạp nhiều thuyền chỉ vì một cuộc sống phú quý. Căn bản là cuộc sống của chị ấy đã quá sư phú quý rồi, còn cần một chút phú quý ở đây làm gì? Mẹ, hỷ hỷ không phải người như vậy đâu. Chị ấy thì cần gì chút vinh hoa đó? Chuyện dây dưa mà mẹ nói chỉ là tin đồn, Hỷ hỷ có cần gì mấy anh ở nhà ông nhì đâu Nó nói như vậy với con phải không Không Hỷ hỷ còn không muốn thân thiết với con Ở đâu ra mà nói nhiều chuyện như vậy Mấy tin đồn kia đều là do người ta ghét chị ấy Nên mới nói đó Bà ba vẫn giữ nguyên quan điểm của mình Từ đầu đã có những thành kiến với hỷ hỷ Bây giờ cũng vậy Tương lai vẫn luôn là như vậy Ánh mắt sắt lại Dung mạo đoan trang chuyển thành nghiêm nghị Giọng bà nghiêm túc biểu thị ý tứ cứng rắn. Mẹ không cần biết, mẹ đã nói cô gái đó không tốt thì chính là không tốt. Kể từ bây giờ, mẹ cấm con đến tìm nó, cũng cấm con du qua lại. Nếu để mẹ biết con lén ở rau lương mẹ thì đừng trách tại sao mẹ lại cấm cửa con. Trước khi con gả đi thì con vẫn là đứa con nhỏ của mẹ, phải nghe lời mẹ, nghe rõ chưa?" Nhưng mà mẹ không nói nữa. Bà ba nói xong liền đứng dậy rời đi. Thái độ cường quyết không có lấy một giây một phút nào cho sự thương lượng. Mà Kiều Vi sau khi nhìn thấy sự kiên định này của mẹ mình, cô cảm thấy vừa kinh ngạc vừa uất ức. Kinh ngạc là vì ngạc nhiên khi thấy người mẹ luôn dịu dàng yêu thương, cưng chiều mình, đột nhiên trở thành người mẹ không nói lý lẽ, chỉ biết làm theo ý mình. Còn uất ức là vì cô có nỗi khổ mà không thể nói rõ được. Phương Tình đã dặn cô không được tiết lộ chuyện thân thế của Hỷ Hỷ, phải tuyệt đối giữ bí mật. Dù là người thân cũng không được nói Sợ sẽ làm ảnh hưởng đến chuyện riêng của chị Hỷ Hỷ Vậy nên cô mới không thể nói Dù cho có là mẹ ruột của cô Kiều Vi bực bội ngả ra giường Đang dối rắm không biết phải xử lý chuyện này ra làm sao Mẹ cô bình thường hiền lành biết là bao nhiêu Nhưng một khi đã cứng rắn Thì sắt đá còn không cứng bằng bà Khó chịu thật đấy Chị Hỷ Hỷ không xấu mà Người ta là thiên kim của nhà võ tướng gia thành phố Cần Thạnh đó là đại tiểu thư hàng thật giá, thật đó trời ơi. Ông ba về đột xuất vì quên tài liệu, đi ngang qua phòng con gái thấy không khóa, nhìn vào trong thấy con đang lăn lộn khổ não, lo lắng liền đi vào xem thử. "Vy, con sao vậy? Đau bụng hả con?" Kiều Vy nhìn thấy ba mình, bật dậy ôm lấy ông gầy khổ. "Mẹ cấm con không được chơi với người con thích, con giải thích mà mẹ không nghe luôn." Con không biết phải làm sao ba ơi Ông bà vuốt tóc con gái dỗ dành Giọng nói đầy ấm áp Con lớn rồi Chơi với ai là quyền tự do của con Làm sao có thể cấm cản được Thôi để ba nói chuyện với mẹ con Nhưng mà là bạn nào Nam hay nữ Là nữ mà Chị Hỷ Hỷ mới tới nhà mình phụ việc đó Chắc ba không biết đâu Nhưng ba tin con đi Chị Hỷ Hỷ không xấu đâu Chị ấy tốt lắm Tốt thiệt đó ba Hỷ hỷ à Phải Ba biết chị ấy không Là cái chị đẹp đẹp Mà đứng ở cửa phụ nhà mình á Ba không để ý Để ba nhìn xem thử Được rồi Không giận dỗi nữa Lớn rồi Sắp gạ cho người ta làm vợ Sao còn giữ cái tính trẻ con như vậy Ngoan nào Ngủ một giấc đi Ba đi làm Tối sẽ về với con Ngoan Kiều Vi quyến luyến buông ba mình ra Cô núng nịu Vậy ba nhớ nói với mẹ nha Con trông gậy hết vào ba đó Nhóc con Ông bà dỗ dành con gái xong thì lên rồi đi Không vội nói chuyện Mà con gái đã nhờ với vợ mình vội Ông hiểu rõ tính vợ mình thế nào Một khi đã cương quyết Thì sẽ vô cùng khó tính Có là ba vợ ông lên tiếng Thì cũng chưa chắc đã thay đổi được quyết định của vợ ông Trong mắt ẩn hiện Vài tia sáng như chớp nhoáng ngang qua Ông ba khưởng lại suy nghĩ một chút Sau đó cũng nhanh chóng rời khỏi nhà Về chuyện này Cứ để ông suy nghĩ thêm đã Hỷ Hỷ sau gần 10 trận game thắng toàn tập Tinh thần sảng khoái cầm ly sữa lên uống một hơi nửa ly Khương Kiều đã nâng cấp Cấp bộc nhân vật trong game cho cô Đã vậy kỹ năng đánh trận còn rất tốt Chuyện thắng toàn trận là chuyện quá bình thường Thoát game, lướt mạng Sau đó không biết vì sao Mà lại ngủ quên mất ở ghế tựa cạnh tổ sách Ngủ một cách ngon lành Lúc Khương Kiều từ phòng ông nội về Đã thấy Hỷ Hỷ ngủ say từ lúc nào Trong ngực vẫn còn ôm iPad Nhìn dáng vẻ ngủ say khướt Anh vừa thấy đáng yêu Cũng vừa thấy thương xót Tuy vẫn chưa rõ về thân thế thật của cô Nhưng anh dám chắc rằng Công việc làm người giúp việc này Đã bảo mòn tinh lực của cô không ít Nhìn bàn tay mịn màng Với những ngón tay bút măng thon dài Cũng đủ chứng minh được chuyện Trước kia cô rất ít khi làm việc nặng nhọc Trong khi bây giờ thì Xoa xoa bàn tay cô Khương Kiều vô thức có chút cảm giác bất lực Anh tôn trọng cô nên không ép buộc, nhưng thân là bạn trai, rất xót xa khi thấy cô phải làm việc phục vụ cho người khác. Nếu như có thể nói hết mọi chuyện ra để anh thay cô giải quyết thì tốt quá rồi, lúc đó cô sẽ không cần phải làm những thứ việc nặng nhọc như thế này nữa. Anh nhìn nặng chữ tâm tư phức tạp, Khương Kiều ngắm nhìn hỉ hỉ ngủ say, trong lòng anh rõ ràng rằng anh càng phần cái cố gắng hơn nữa là cố gắng để cô tin tưởng anh cố gắng hết sức để cô có thể gởi gắm cuộc đời cô ở nơi anh. Anh cần cả cuộc đời của cô, không phải chỉ cần một cuộc tình. Một chiếc xe hơi thể thao phiên bản giới hạn đỗ sịch trước cổng lớn nhà Tam Thương. Hạnh Đào bước xuống xe, một thân váy trắng dài thướt tha, mượt mà, đối nghịch với chiếc xe thể thao đầy cá tính. Người đàn ông trong xe, gương mặt anh tuấn khí chất bức người, sơ mi trắng quần jean trắng, mặc đẹp như minh tinh, dáng vóc chuẩn Cùng đôi chân dài bắt mắt Kính đen đeo trên mặt Càng tôn lên sóng mũi cao vút Vừa phong nhã vừa ngầu hết chỗ nói Người đàn ông nhìn về phía hạnh đào Giọng nói thanh tao Tôi về đây không cần tiễn Hạnh đào gật đầu Có điều không rời đi Mà vẫn đứng cạnh cửa xe Hiếm hoi lắm mới có một lần Mỹ nhân vạn người mê Chịu hỏi tên người ta trước Khoan đã Anh tên gì Tôi còn chưa biết tên anh Muốn gặp lại tôi à? Chuyện đó... Người đàn ông nhìn thấy nét mặt lúng túng của hạnh đào Đôi môi quyến rũ còng lên Khí phách phóng túng ngạo nghẽ Nói thật rõ ràng Kiều Tên của tôi là lang Kiều Một chiếc xe thể thao màu đỏ rực chạy vụt qua Hì hì cố gắng nhìn theo Nhưng vì tốc độ xe đỏ chạy quá nhanh Không tài nào xem được biển số Nhìn một màn khói bụi bay mịt mù che hết tầm mắt Hì hì phải lấy tay che miệng Trong lòng mắng thầm chủ nhân của chiếc xe kia Quá vô ý thức Trong đầu đột nhiên thoáng hiện lên gương mặt của một người Hỷ hỷ đã vội lắc đầu nhanh Khả năng là thằng nhóc đó rất thấp Là cô nghĩ nhiều thôi Hỷ hỷ Nghe tiếng kêu đầy hân hoan Hỷ hỷ liền xoay người lại Trước mặt cô lúc này là cậu Tư Thanh Cậu vừa xuống xe Đang chạy về phía cô Đi tới trước mặt cô Cậu Tư cười đến sáng lạn Cả gương mặt bừng lên sức sống mãnh liệt Hỷ hỷ, sao em lại đứng đây? Em định đi đâu hả? Anh đưa em đi nhé Hỷ hỷ lắc đầu Cô vẫn giữ thái độ thân thiện với cậu Tư Tôi vừa chạy bộ về Bây giờ cậu vào trong làm việc Cậu Tư tới đây sớm là có chuyện gì hả? Anh đến đây là để... Tư Thanh Cậu Tư chưa kịp nói hết câu Thì ở trong sân đã vang lên giọng nói uy nghiêm của một người Cả hỷ hỷ và cậu Tư Thanh đều quay lại nhìn Cả hai đều nhìn thấy cậu cả đang đi tới Thấy cậu cả Hì hì không nói gì Nhưng trong mắt tràn đầy ý cười vui vẻ Cậu Tư Thanh cũng nghiêm chỉnh hơn nhiều Cậu ấy chào đầy kính trọng Anh cả Cậu cả gật đầu Mắt lướt qua hì hì rồi dừng trước mặt cậu Tư Anh nói rất nhẹ nhàng Nhưng giọng lại không thiếu y nghiêm Sáng sớm đến đây có chuyện gì à Cậu Tư Thanh có hơi ngập ngừng một chút Vài giây sau mới cười đáp Lâu quá em không đến thăm ông nhất, Tử Dung nhớ ông nên muốn tới uống trà cùng ông ấy mà anh cả. Vậy à, ông nội không có nhà, đã đi từ trời hửng sáng. Dạ, xem ra em đến không đúng ngày rồi. Không muốn lãng phí buổi sáng để vào trong uống trà, không có ông nội thì vẫn có anh tiếp chú được mà. Tốt quá, tốt quá. À ơn anh cả. Ừ, vào trong đi. Cậu Tư Thanh hí hửng đi theo hỉ hỉ và cậu cả vào trong. Vì tâm tính khá đơn giản Nên cũng không để ý được giữa cậu cả và hỉ hỉ Có một mối khăng khít đặc biệt Suốt từ nãy đến giờ Cả hai chưa nói với nhau câu nào Nhưng chỉ cần nhìn vào mắt nhau Cũng đủ hiểu ý tứ của nhau Có điều rất tiếc Cậu Tư Thanh lại chưa thể nhận ra điều này Uyển Đình trong vườn buổi sáng Cực kỳ mát mẻ và trong lành Bộ ấm cách trà ngọc Được đặt trên bàn gỗ Hương thơm của trà bay thoang thoảng vào chóp mũi Một loại mùi hương thanh mát lan vào tận cuống phổi Cậu Tư Thanh uống hết một tách trà Tuy vẫn trò chuyện rôm rả với cậu cả Nhưng sự chú ý của cậu lại chẳng rời hỉ hỉ đến một giây Mục đích cậu Tư đến đây là muốn gặp hỉ hỉ Nhưng là gặp để tâm tình tâm sự Chứ không phải là gặp trong một trường hợp như thế này Cậu cả ngồi đối diện với Tư Thanh Anh làm sao không nhận ra ý đồ của đứa em trai này Có điều cũng không quản được nhiều Người khác thích bạn gái anh Chẳng lẽ anh lại đánh người ta Như thế thì cũng không hay trò lắm Hỷ hỷ đứng ở cửa phụ Cô nhìn về phía huyền đình Thấy cậu Tư Thanh cứ liếc mắt nhìn về cô Trong lòng cảm thấy có hơi bất đắc sĩ một chút Cô có thể nhận ra được tình tứ của cậu Tư Nhưng mà rất tiếc cô không thể đáp lại Hỷ hỷ Lại một giọng nói khá quen thuộc vang lên Hỷ hỷ xoay người liền nhìn thấy cậu Ba Ngọc đang đi tới Người đàn ông này dù có vui vẻ Thì phong thái vẫn luôn điềm đạm như vậy Là thanh tao Là nhã nhận như một tàng ngọc quý Hỷ hỷ có chút ngạc nhiên liền hỏi Cậu ba Sao cậu lại đến đây Cậu ba ngọc cười rất dịu dàng Giọng nói lại càng dịu dàng hơn Anh vừa về Biết em đang ở đây nên anh đến gặp Trưa nay anh lại phải đi Sáng một sẽ tranh thủ về dự lễ bái sơn thần Bây giờ em có rảnh không Có thể Anh ba Tiếng gọi anh ba làm cậu Ba Ngọc giật mình, nương theo tiếng gọi, cậu nhìn thấy em trai mình đang từ uyển đình đi tới. Trong đôi mắt sáng ngời của cậu Ba thoáng lên tia bất mãn, nhưng tia sáng này rất nhạt, cũng không dễ gì nhận ra được. Mới sáng sớm sao lại ở đây, có chuyện gì quan trọng à? Nụ cười trên mặt cậu Tư không rực rỡ lắm, giọng cũng trầm hơn. Em đến tìm ông nhất uống trà, nhưng ông không có nhà. Vừa hay anh cả hôm nay rảnh, nên em đang uống trà với anh ấy. Anh ba gấp tới đây sớm, chắc là có chuyện gì hả anh? Ừ, đúng là có chút chuyện. Anh cả đâu? Đang ở trong uyển đình, anh qua đó luôn không? Ừ, tới đó. Trao đổi qua lại vài câu, cậu Ba Ngọc và cậu Tư Thanh liền cùng nhau đi tới uyển đình gặp cậu cả. Tất nhiên trong lòng hai người đàn ông này đều có suy nghĩ riêng, chỉ là không ai muốn cho đối phương biết. Hỷ hỷ không đi theo cùng Cô vẫn đứng ở cửa phụ Làm tròn công việc của mình Có điều cậu ba và cậu tư Vừa đi chưa được mấy phút Thì lại có người đến tìm Mà sau khi nhìn thấy cậu hai quý Đang đứng sờ sờ trước mặt cô Khóe môi hỷ hỷ giật giật Cô cảm thấy thế giới này quá nhỏ bé rồi Có duyên đến thế này là cùng Cậu hai Cậu cũng đến tìm cậu cả hả Chữ cũng Làm cho người đàn ông mặt lạnh lúc này nhíu mày cậu còn chưa kịp hỏi gì thì tiếng hú của cậu Tư Thành đã vang lên thành thoắt, nghe như cái loa phát thanh vào mỗi buổi sáng. "Anh Hai, ở đây, tụi em ở đây nè." Hai quý cau chân mày nhìn về phía Hấp Uyển Đình, nhìn rõ thấy hai đứa em trai của mình đang ngồi trong đình cùng anh cả. Tâm tình cậu lúc này phức tạp hơn bao giờ hết, rõ ràng tranh thủ sáng sớm chạy tới đây là muốn nhìn thấy hỉ hỉ, đầu nghĩ sẽ gặp được hai thằng nhãi kia ở đây. Thật là một lời khó nói hết mà Trong cùng một buổi sáng À không Là một buổi sáng sớm Mà cả ba cậu chủ của nhà Nhì Phương Đều chạy hết sang nhà nhất lượng Thoáng chốc Mũ Đình có hơi chật trội Vì phải chứa quá nhiều người đàn ông anh Tuấn Khương Kiều nâng tách trà ngọc lên Uống trà Nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Ba anh em nhà Nhì Phương Cùng là đàn ông Vậy nên không cần phải nói rõ ràng Tự anh có thể đoán ra được suy nghĩ Của mấy tên trước mặt này Xem ra để tránh phiền phức cho bạn gái anh Anh phải làm một chút gì đó mới được Gọi Hỷ Hỷ đến Khương Kiều cố tình dùng thái độ dịu dàng nhất Anh sai chuyện cô Em đến phòng anh Sắp xếp lại bàn làm việc dùm anh Chuẩn bị sẵn tài liệu Lát anh sẽ đến công ty Hỷ Hỷ biết tổng ý đồ của bạn trai nhà cô Mặc dù không có phối hợp Nhưng cũng không có ý định bài xích Sự cố ý này của Khương Kiều Dạ em hiểu rồi Hãy hỉ rời đi Cậu Tư Thanh nhú mày liền hỏi Anh cả Hỉ hỉ giúp việc riêng cho anh sao Khương Kiều điềm nhiên trả lời Không được à Chú Tư Cậu Tư Thanh có chút ngập ngừng Không phải là không được Chẳng qua là em nghe nói Hỉ hỉ đến phổ tiếp khách Không nghĩ là cô ấy lại làm việc riêng cho anh Khương Kiều khẽ cười Anh lại nâng tách trà ngọc lên Ý tứ sâu xa Không hề muốn che giấu Hì hì rất vừa ý anh. Anh thích em ấy làm việc. Thích em ấy. Ba chữ tưởng chừng đơn giản này. Nhưng khi rơi vào tai cậu ba, cậu chủ nhà nhì phương, thì lại phát triển nhanh đến mức có thể chất thành ba ngọn núi. Nhất thời, trong uyển đình im lặng đến mức một chiếc lá rơi cũng có thể nghe thấy được âm thanh im ắng lạ thường. Sau một hồi trò chuyện linh tinh với nhau, cậu hai quý, cậu ba Ngọc Cậu Tư Thanh cùng nhau rời khỏi nhà nhất lượng Suốt một đoạn đường từ Uyển Đình đi ra đến sân lớn Ba anh em chẳng nói gì với nhau Trong lòng mỗi người đều chất chứa một tâm sự nặng nề Sự hội ngộ bất đắc dĩ này Đã khiến cho cả ba phải suy nghĩ rất nhiều Xúc cảm bị ảnh hưởng lớn đến mức chưa từng có Ba anh em cùng thích một cô gái À không, dường như là cả bốn anh em mới đúng Đây được gọi là nhân duyên hay là nghiệp duyên đây Bức bối phức tạp thật mà Hỷ hỷ vừa từ phòng cậu gà xuống Đã thấy Kiểu Vi lao tới Cô ấy nhét vào tay cô một túi gì đó Gấp gà gấp gáp nói vội Cho chị này Kẹo ngon lắm đấy Chị phải ăn nha Thấy Kiểu Vi vội như sắp đi lấy chồng Hỷ hỷ liền kéo tay cô ấy lại Cười hỏi Đi cẩn thận chứ Ai đuổi Vi mà lại đi nhanh như vậy Kiểu Vi có khổ mà khó nói Mắt cô ngó quanh nói gấp Không sao chị ạ Chị nhớ ăn kẹo nhé em về phòng đây Hỷ hỷ nhìn thấy thái độ kỳ lạ của Kiều Vi Tò mò liền giữ cô ấy lại rồi hỏi Có chuyện gì vậy Vi Ờ không, không có chuyện gì đâu ạ Thật sự không có chuyện gì mà Kiều Vi càng như thế Hỷ hỷ càng tin chắc là đã có chuyện gì xảy ra Bình thường cô đã không muốn quản Thì dù người nằm vật ra ở trước mặt Cũng chưa chắc là cô sẽ ngó ngàng tới Nhưng đã là việc Và người mà cô để tâm Vậy thì không cần ai phải nhắc, tự cô sẽ có sự quan tâm nhất định tới đối phương. Ánh mắt nghiêm túc lại, ngữ điệu của Hỷ Hỷ rất ngọt ngào nhưng cũng không thiếu sự nghiêm nghị. Vì, nói thật nào, bé ngoan sẽ không nói dối. Kiểu vi tính tình vô cùng giàn đơn, lại không giỏi trong việc khống chế cảm xúc. Vậy chỉ nên mới nghe Hỷ Hỷ dỗ một câu như vậy, đã không chịu nổi mà quắn quéo hết cả lên. Ai bảo chị Chi Chi là thần tượng của cô ấy chứ? Cô ấy làm sao có thể cưỡng lại sự cám dỗ này đây? Mặt mày ủ rột, cả người kiểu Vi mềm ra như nước. Cô ấy dựa vào người hỉ hỉ, giọng nói nhỏ nhẹ như tiếng mèo kêu. Chị chi chi. Hỉ hỉ ôm lấy cô gái nhỏ, nhẹ giọng nhắc nhở. Là hỉ hỉ. Kiều Vi xém chút nữa quên mất liền nghe lời. ở Chị hỉ hỉ. Ừ sao? Nói chị nghe. kiểu Vi như một đứa trẻ, được người lớn dỗ rành. Cô ấy thẳng thường đường tâm, sự sạch sẽ với hề hỉ, hỉ, không giấu một chút nào. Mà hỉ hỉ sau khi nghe xong nỗi lầm của Kiều V, thứ động lại trong đầu cô chỉ có duy nhất một vấn đề. Đó là bà ba không hề thích cô. Mẹ em có nói lý do vì sao không thích chị không? Mẹ không có nói. Mẹ chỉ nói chị không tốt như vẻ bề ngoài thôi. Em biết mẹ em chắc chắn hiểu lầm chuyện gì đó rồi. Chị làm sao có thể không tốt chứ? Hỉ hỉ nghe những lời này... Đột nhiên cũng cảm thấy ấm áp lên không ít Cô khẽ hỏi Sao em chắc chắn Chị không phải là người xấu Chị là chị Nói chung mà chị cứ biết như vậy là được Có chết em cũng không tin chị là người xấu Chị là người rất rất rất rất, rất tốt Hỷ hỷ không tiếp tục dặn hỏi Cô giáo đó dỗ dành Kiều Vi thêm một chút nữa Rồi mới bảo cô ấy lên phòng Mà sau khi Kiều Vi đi rồi Sắc mặt hỷ hỷ lúc này mới dần nghiêm trở lại Trong lòng cũng bắt đầu phân tích suy luận Việc bà ba nhà nhất lượng không thích cô Cô cũng không cảm thấy khó chịu Nhưng mà cô có cảm giác Dường như bà ba không phải chỉ là không thích cô Mà là có ác cảm với cô mới đúng À không, có thể là có ác cảm với hề hề Linh cảm của cô không hiểu sao lại là như vậy Từ lúc đến nhà nhất lượng Ban đêm đều ngủ không được sâu giấc Lần này đã là lần thứ hai trong đêm mà hì hì phải giật mình tỉnh giấc. Giữa giấc mộng mị mơ hồ, ngồi trên giường vuốt lại mái tóc bị rối, trong đầu gợi hiện lên hình ảnh hì hì ngồi vuốt ve bài vị nhỏ trước môi mộ khang trang, nằm yên tĩnh trong lòng nghĩa trang. Một phần mộ có tới 2 bài vị, nỗi đau này kêu trời thì trời có thấu được không? Lễ bái sơn thần bắt đầu từ rất sớm, 5 giờ sáng đã có hương thân phụ lão đến bái thần. Hì hì mặc dù đang ở nhà nhất lượng, nhưng đây là lễ lớn do nhà nhì phương tổ chức. Vậy nên hôm nay cô xả vai, chạy về giúp dì mời quán xuyến tổ chức lễ. Lễ bái được chuẩn bị đâu ra đấy, các vị có đóng góp to lớn cho đền thần sẽ được sắp xếp riêng một khu vực để tiện theo dõi suốt quá trình làm lễ. Bà con khắp nơi đổ về sẽ đứng hoặc ngồi ở xung quanh, đến trước sẽ có vị trí đẹp. Người đến sau chịu khó ngồi ở phía sau một chút. Nhưng chắc chắn là tất cả bà con Đều sẽ được vào trong tháp hương cho Sơn Thần Không quan trọng giàu nghèo Cũng không quan trọng địa vị xã hội Tứ đại phú hộ Thời hiện đại Ở số núi Châu Đô Đều đã có mặt từ rất sớm Để dâng hương khai lễ bái Sau khi khai lễ Các vị lui về khu vực ghế ngồi Nhường đỉnh viện cho bên nghi lễ Để thực hiện việc cúng bái Sơn Thần Nhất lượng, nhị phương Tam thường tứ đức Bốn vị lão làng được sắp xếp ngồi hàng ghế đầu tiên. Cũng khá hiếm hoi mới có dịp ông chủ tứ Đức xuất hiện cùng ba ông chủ còn lại. Bởi nghe nói sức khỏe ông chủ tứ Đức không được tốt nên thường xuyên nghỉ dưỡng trong bệnh viện. Thỉ thoảng mới giao tiếp với bên ngoài. Sau khi ổn định vị trí, trà lúc này cũng được đưa lên. Trước mặt bốn vị chủ lớn là bốn bộ ấm tách trà riêng biệt. Không ai dùng chung với ai. Rất chìn chu và chuyên nghiệp. Có điều ông cụ phương không uống cùng loại trà với ba người anh em mà đợi hỉ hỉ đem riêng cho ông cụ một bộ ấm trà được pha riêng. Ông cụ phương lúc này mới vui vẻ uống trà. Ông cổ lượng nhìn thấy hỉ hỉ đem trà đến lại còn nhìn thấy rõ thái độ trìu mến của ông cụ phương dành cho cô gái này giống y hệt như là thái độ dành cho con cháu trong nhà. Ông cụ lượng có tò mò cũng có không hài lòng lắm lúc này mới hỏi chú nhì. Cái con bé kia Có địa vị như thế nào trong nhà chú Ông cụ Phương vui vẻ Tận hưởng liên trà thơm ngát quen thuộc Tâm tình sảng khoái như vừa hút xong Một điếu xì gà Hì hì sang nhà nhất lượng bao nhiêu ngày Thì cũng là bấy nhiêu ngày Ông cụ không được uống liên trà do cô pha Tâm tình đã bức bối mấy ngày nay Đến hôm nay mới được giải tỏa Vì tâm trạng đang tốt Nên thái độ cũng đặc biệt thơ thái dễ chịu Anh hỏi hì hì ấy hả Con bé có sinh không? Ông cụ lượng nhíu khẽ mày Vừa uống trà vừa hình hĩnh hỏi Sinh hay không? Đâu có quan trọng Chú trả lời vào trọng tâm đi Ông cụ phương cũng không quá để ý Thái độ vẫn rất vui vẻ Trà nghệ của con bé rất tốt Anh đã thử qua chưa? Không nghe thấy ông cụ lượng trả lời Ông cụ phương lúc này mới khẽ xoay sang Tay cầm tách trà của mình Đưa đến mũi ông cụ lượng Cửi tùm tìm rồi hỏi Thơm không Đây là liên trà của liên hoa thôn đó Anh từng uống qua rồi chứ gì Ông cổ lượng rõ ràng Người được hương sen thắt rất thanh mát Ký ức về liên trà bùng lên trong lòng ông Ông nhìn ông cổ phương Thần thái vẫn nghiêm chuẩn Đến giọng nói cũng không hề có sự khác biệt Trà này là con bé kia pha cho chú Ông cụ phương không hề giấu giếm Còn sợ người ta không biết Mà đặc biệt khoe khoang Đúng vậy Bảo bối nhà em đó lão nhất à Bảo bối Thấy sự ngạc nhiên của ông cụ lượng Ông cụ phương vẫn cứ gửi tổng tìm mà nói Liên trà bây giờ rất dễ pha Nhưng để đúng với bản gốc Ở Liên Hoa Thôn Thì chỉ có một Em gần như đã tìm được truyền nhân của Liên tiên tử Thì có nên xem con bé là bảo bối hay không Xem là bảo bối á Cũng còn nhẹ quá đấy phải nhận làm con cháu luôn thì mới được. Ông cậu lườm khinh khỉnh, không muốn tin, tuy có chút ngỡ ngực nhưng kinh ngạc trước quan điểm mà trước giờ của ông cậu vẫn vững chắc. Chú có làm quá lên không vậy? Làm gì mà tới mức đó chứ? Cứ cho con bé kia là có chả ngậy hơn người đi. Nhưng chú không nhìn lại thân thế của nó, rất thân thấp như vậy mà có thể là truyền nhân của Liên Tiên Tử Liên Hoa thôn sao? Chuyện đùa này Không mắc cười chút nào đâu. Ông cụ phương biết tính ông anh nhà mình. Ông cụ lượng rất quan trọng chuyện mặt mũi và quyền thế. Người đẹp, người tài với ông ấy dù có xuất chúng đến đâu thì thân thế vẫn chiếm ưu điểm tuyệt đối. Tất nhiên ông cụ phương cũng không muốn nói nhiều về hề hỉ. Nhưng ông chắc chắn sẽ bảo vệ con bé mà ông yêu thích. Là bảo vệ con bé mà ông cho rằng con bé chính là truyền nhân của người kia. Tách trà được đặt xuống bàn, ông cổ phương điềm đạm, trên môi luôn giữ nụ cười đầy nhân hậu. Em có bao giờ nói đùa với anh về chuyện của cô gái ấy đầu lão nhất? Bất cứ chuyện gì cũng có thể đùa, riêng chuyện về liên tiên tử thì không. Nói tóm lại anh cứ chờ xem, chờ ngày con bé được xước vào nhà em thì anh sẽ biết là em nói đùa hay nói thật. Khí chất và dung mạo như con bé hỷ. Mấy ai ở đây có thể sánh bằng Lão nhất Anh nên thay đổi cách nhìn đi Em nói mãi rồi đấy Ông cổ lượng không trả lời Ánh mắt ông vẫn nhìn về phía trước Tay nâng tách trà đưa lên miệng Nhưng lại không cảm nhận được Mùi hương thanh mát của hoa sen Như tách trà kia của lão nhị Bất giang ông nhíu mày Trong đầu bắt đầu có những suy nghĩ kỳ lạ Mà trước giờ ông chưa từng nghĩ đến Đặt tách trà xuống Trong mắt ông ẩn hiện tia sáng có hơi phức tạp nhưng rất nhanh tia sáng kia đã biến mất và chuyện về hỷ hỷ cũng khép lại tại đây tính tình của lão nh ông cổ lượng hiểu khá rõ để có được sự che chở của đứa em trai này chắc hẳn đối tượng phải là người mà lão nhỉ thật sự coi trọng đến ngay cả trước mặt ông mà lão nh vẫn một trước một sau bảo vệ cô bé kia còn ẩn hiện ý tứ muốn đón cô bé kia vào cửa nhà Chuyện về cô bé Hỷ Hỷ này Nhất lượng ông đột nhiên có suy nghĩ khác Lễ bái Sơn Thần bắt đầu khai lễ Phía điện Hoa Thần lúc này chắc cũng đã được chuẩn bị xong Hỷ Hỷ đang giúp dì mười sắp xếp mầm lễ ở điện Sơn Thần Cô quản lý một nhóm người nhỏ Chia trái cây và ít bánh trái cho người dân Đến thắp hương đem về Cứ mỗi một người vào tháp hương Thì sẽ được một túi nhỏ đem về Đây là lộc của Sơn Thần Hì hì đang phát lộc cho người dân, vì quá đông nên có tình trạng chen lấn. Cô đã giải thích với mọi người rằng ai giờ cũng sẽ có phần, nhưng một vài người vẫn không nhịn được mà chen lên muốn lấy trước. Vì chen lấn nên một bà cụ ở phía ngoài cũng bị ngã. Lúc ngã, bà ấy hoảng hồn nên kéo tay người bên cạnh, cũng vì kéo mạnh nên tay người nọ bị trầy xước chảy máu. Lúc này liền mắng bà cụ với lời lẽ rất khó nghe. Hì hì ban đầu không để ý vì dân khá đông. Lúc cô nghe thấy thì bà cụ đã được mọi người đỡ dậy. Tùy mọi người xung quanh cũng đã can ngăn, nhưng người phụ nữ kia vẫn mắng bà cụ không ngừng. Hì hì nhìn thấy bà cụ bị mắng đến đỏ bừng mặt, cô không nhịn nổi liền đi tới giải quyết. Can ngăn người phụ nữ hung dữ kia ra, hì hì trước là hỏi thăm bà cụ, biết bà an toàn không đau nhức gì, lúc này mới quay sang nói với người phụ nữ, thái độ rất hòa nhã. Cô ơi, cô có sao không? Nếu đâu thì vào trong Có người xử lý vết thương cho cô Bà cụ đã lớn tuổi Lại còn bị che lấn Nên mới lỡ làm chảy tay cô Hôm nay là lễ bái sơn thần Mọi người đều là người có lòng hướng kính thần Phật Nếu chuyện không quá đáng Thì nên hoan hỉ bỏ qua cho tất cả Để đều cùng vui vẻ và xuân sẻ Cô thấy có được không ạ Người phụ nữ một thân béo ú Tay đã xách một túi lộc Mặt mày đầy hôn giữ bằm trợn Khư khư chỉa cánh tay bị chảy máu lên kêu gào hỷ kết x gì hả C cô đâu có bị mụ già này kéo chảy tay nên đâu có biết tôi đâu tới cỡ nào bà ấy làm tay tôi chảy máu nói phải câu bộ không được hả hay gì Cô ở đây làm hai cái gì ra vẻ khoan dung độ lượng hảả tạo không muốn chấp người phụ nữ này nhìn qua tướng mạo cũng biết bà ta không hiền lành gì rồi Vậy nên có tranh cãi cũng chỉ thêm tống thời gian hỷ hỷ không để ý tới người phụ nữ nữa? Cô xoay sang bà cụ dịu dàng nói: "Bà ra ghế kia ngồi xem hát tuồng đi, lát nữa con kêu người đem ra cho bà một cái túi lọc, ở đây đông người, có người dễ chen lấn, bà tuổi yếu dễ bị ngã lắm đấy." Bà cụ tuy tuổi đã cao, da mặt nhăn hết lại, vừa nhìn đã biết là người chịu thương chịu khó, lòng bàn tay chai sạn đến đáng thương. Thấy bà cụ cứ cảm ơn cô rối rít, hi cũng có ngại một đô chút. Cô nắm tay bà cụ, định đưa bà tới cái ghế trống ngồi người đàn bà mập kia lại xuất hiện chắn đường. Vẻ mặt đầy hung dữ canh kiểu. Không biết xấu hổ mà đòi hỏi. Cô là người phát lộc phải không? Đưa cho tôi thêm hai túi lộc nữa. Lẹ đi. Tôi không có rảnh mà chờ cô đâu. Hỷ hỷ nhìn người đàn bà. Cô không thèm để ý. Cố tình lướt ngang qua bà ta. Người đàn bà nhìn thấy vẻ mặt xem thường của hỷ hỷ. Bà ta vừa ê mặt vừa tức giận. Chặn đường hỷ hỷ và bà cụ thêm một lần nữa. Lần này nói rất to. Bà cụ này làm chầy tay tôi, Có như tôi không bắt lỗi, cô muốn vun xẻ mọi chuyện thì cũng được thôi, nhưng phải đưa cho tôi thêm mấy túi lộc nữa. Vậy á coi như xong, còn nếu không á, tôi làm dùm bưng lên, lúc đó cô đừng trách tôi á không nương tình." Nghe người đàn bà hăm dọa, hì hì bĩu môi xem thường nói lớn, "Bà làm dùm bưng lên đi, nói với tôi làm gì?" Hì hì dứt lời, thì xung quanh vang lên tiếng cười cợt nhà, người đàn bà đã xấu hổ càng thêm xấu hổ. Bà ta không biết suy nghĩ gì Mà thô bạo với tay Kéo bà lão một cái thật mạnh Bà lão tuổi già sức yếu nên không chủ vững Ngã khỉu gối May có hỉ hỉ đỡ lấy Hỉ hỉ và vài người dân đỡ bà cụ lên Biết bà cụ không sao hỉ, hỉ lúc này mới quay sang giao chiến Với người đàn bà xấu xa Ánh mắt cô sắt lại Thần thái lạnh lùng Lời nói như có hàng trăm mũi giao phóng ra Uy phong vô cùng Nè bà muốn gì Ở trước mặt Sơn Thần mà dám hành hung người Còn là hành hung một bà cụ Bà bị đứt sợi dây xấu hổ rồi hả Người đàn bà đúng thật là không biết nhục nhã là gì Lại còn rất lắm trò Hì còn chưa làm gì Mà bà ta đã ngồi xuống kêu gạo ăn vạ Ai khuyên nhủ cũng không nghe Không sợ kẻ mạnh Cũng không sợ kẻ lắm mưu Nhưng riêng loại người tiểu nhân như thế này Thì quả thực làm cho cô rất đau đầu Thả đánh thì đánh Mắng thì mắng thực chiến với nhau đi. Ăn vả thế này vừa bực vừa không làm gì được. Đánh để nói là ức hiếp người, mà mắng thì bà ta cũng đâu có nghe. Chả nhẽ lại đạp cho bà ta một phát chứ. Người đàn bà làm loạn khóc lóc như ai cầu ra phả nhà bà ta xuống. Tiếng khóc tiếng gào lớn đến mức lấn át cả tiếng ca hát ở điện sơn thần, thú hút không ít sự chú ý của những người xung quanh. Ai nói bà ta cũng không nghe. Hết cách, mọi người mới nói hỉ hỉ cứ tặng lọc cho bà ta cho xong. Để bà ta đừng làm loạn thêm nữa Hỷ hỷ tất nhiên không đồng ý Ở đâu ra có cái loại chuyện tốt như vậy Muốn lấy lập cũng được thôi Nhiều hơn mấy phần cũng có thể được Nhưng bị ổi tiểu nhân Làm ảnh hưởng đến người khác như thế này Thì đừng có hỏng Hỷ hỷ đi tới Nắm tay người đàn bà siết chặt Cô không phải kéo bà ta đứng dậy Mà là siết tay Nói cho chính xác là siết cổ tay Lực đạo rất mạnh Xiết chặt đến mức máu ở bàn tay người đàn bà bị dồn lại, đỏ rực một màu. Người đàn bà vùng vẫy, nhưng lại bị hỉ hỉ siết chặt hơn. Bà ta đau đớn kêu lên ẩm ẩm. Hỉ hỉ lại xiết thêm bàn tay còn lại. Nắm chặt hai cổ tay béo ú của người đàn bà. Hỉ hỉ nhìn thẳng vào, khí thế nói thật rõ từng chữ. Bà còn la một tiếng nữa thôi, ấy thì tôi sẽ bẻ gãy cổ tay bà. Bà không tin, có thể thử trước một tay. Người đàn bà có vẻ không tin. Vừa mới há miệng còn chưa kịp kêu lên thì đã nghe một tiếng sắc. Sắc mặt bà ta chuyển sang tái mét trắng bệch. Họng há ra to oàm còn nhìn thấy được hàm răng vàng úa. Hỷ hỷ vẫn chưa bè gãy cổ tay người đàn bà này. Cô chỉ là ấn trúng khớp đánh lửa bà ta một chút thôi. Đối với loại người này tuy có thể trừng trị nhưng cũng không thể gây thương tích cho họ. Ông nội đã nói người không ra tay trước với cô Cô không được dồn người ta vào chỗ đường cùng nguy hiểm, dọa người đàn bà một trận, hi hi lúc này cười khẽ, nụ cười xinh đẹp tinh quái trông láo cá chết đi được. Muốn thử không, bà già? Người đàn bà lắc đầu như trống bỏi, lúc này đau lắm rồi, nếu còn cố chấp nữa thì chắc cả hai cánh tay bị phế mất. Chỉ là mấy túi lộc thôi, nếu để trả giá bằng hai cánh tay thì quá đắt rồi. Chuyện lố vốn như vậy bà ta sao có thể làm? Xem như xui xẻo đi, hôm nay ra đường bước lộn chân. Người đàn bà cố sức vùng vẫy, hì hì cũng không cản, buông tay để mặc cho bà ta mắng nhiếc vài từ cũng không chấp nhất. Nhìn bà ta cong chân chạy trối chết mà không dám quay đầu nhìn lại, trên mặt hì hì lúc này mới thu lại sự lạnh lùng chán ghét. Sau khi người đàn bà chạy đi, người dân ai nấy đều cảm thấy thỏa mãn, sau đó cũng không ai chen lấn nữa, tất cả đều nghe theo hì hì mà xếp thành hàng. Trật tự từng người một đến nhận túi lộc Tất nhiên nếu có người xin thêm một hai túi nữa Thì Hỷ Hỷ cũng sẽ cho Nhưng cũng không có quá nhiều người như vậy Tất cả đều rất văn minh và ý thức Hỷ Hỷ giữ lời hứa Đi đến tặng túi lọc sơn thần cho bà cụ Còn cố ý tặng nhiều hơn một chút Biết chân cụ đau Còn sắp xếp cho bà được ngồi ở hàng đầu tiên Xem tuồng hát Rõ ràng tất cả những việc cô làm Đều xuất phát từ tấm lòng đơn giản và chân thật nhất Không hề có suy nghĩ vụ lợi Cũng không có suy nghĩ cố tình làm màu dọa nạt thiên hạ Nếu có ai đó không hiểu được cô Vậy thì cô cũng sẽ không giải thích Cô sống để làm hài lòng bản thân Hài lòng đạo đức và nhân cách trong cô Không phải để làm vừa lòng người khác Người nhà võ trưởng nghĩa Trên đầu có trời dưới chân có đất Miễn không làm việc ác hại người Thì không cần phải sợ thiên hạ hiểu lầm Sẽ có trời đất chứng giám cả thôi Hỷ hỷ chỉ đơn giản Là giúp đỡ một người yếu thế bị ước hiếp Cũng không nghĩ là bản thân tài cán Quang Minh lỗi lạc gì Nhưng mà ở trong mắt một vài người Hành động trưởng nghĩa của cô Đã hoàn toàn ghi được điểm tối đa trong lòng họ Đặc biệt là phải kể đến bà Hai Dung Mẹ của cậu cả Khương Kiều Lúc Khương Kiều đến Thì lễ bái Sơn Thần đã diễn ra được một nửa Lúc này Mọi người đang làm lễ cung thỉnh Hoa Thần Xung quanh điện Sơn Thần Người đông không đếm xuệ Khương Kiều muốn tìm bóng dáng của Hì Hì Cũng không phải chuyện dễ dàng Lúc sáng có nhắn tin nói Là cô đang phát lộc cho mọi người Nhưng khi anh đến khu phát lộc Thì không thấy cô đâu Nhắn tin cho cô cũng không được Khương Kiều chỉ có thể âm thầm Tìm kiếm bóng hình cô Ngồi cạnh mẹ mình Khương Kiều có hơi mất tập trung Anh thường xuyên nhìn vào điện thoại trở tin nhắn Sự đề tâm quá mức này của con trai Bà Hai Dung làm sao có thể không nhìn ra được Ngương mặt kiểu diễm phúc khí Nụ cười đầy hiền hậu Bà Hai Dung lúc này mới hỏi con trai Chờ tin nhắn của ai vậy con Bạn gái hả Khương kêu nhìn mẹ Anh không trả lời vào trọng tâm Thái độ vẫn rất điềm nhiên Mẹ đã ăn gì chưa Bà Hai Dung trầm chậm, chậm đáp Vừa rồi mẹ với cô ba con đã ăn rồi Con không cần lo cho mẹ Nói mẹ nghe Đang chờ tin nhắn của bạn gái hả Thấy con trai vẫn không đáp lại Bà Hai Dung biểu môi Cười cười rồi nói Vừa rồi con gái nhà người ta Giúp đỡ người già trông rất trượng nghĩa đấy Tiếc là con trai của mẹ Không được nhìn thấy tận mắt Nếu không chắc chắn Sẽ có đứa về ôm tương tư Ngủ không được mất Đúng là con bé rất xinh Xinh hơn hạnh đảo nhà tam thương luôn nhờ Bà Hai Dung nói đến thế này Khương Kiều mới chịu nhắc về ai kia với bà Trong mắt anh có tia ngạc nhiên Còn lại đều là tia giò xét Sao mẹ biết về em ấy ạ Còn sao nữa, nghe cô bà còn nói chứ sao. Cô bà nói khi nào bà Hai Dung gửi tụm tìm, Cũng lâu rồi, có điều mẹ thấy con bé này rất được đấy chứ, từ dung mạo đến nhân phẩm đều rất được. À không, dung mạo phải nói là rất rất rất được. Đối nhân thế, biết kính trên nhường dưới, có tinh thần trượng nghĩa và tấm lòng bao dung. Dừng chút, bà Hai Dung lúc này bấy vỗ vỗ vào lưng con trai. Điều sáng trong mắt bà rực rỡ Thể hiện sự hài lòng tuyệt đối Con trai mẹ có mắt nhìn người rất tốt Rất giống mẹ Nhưng hy vọng là con thật lòng Đừng đùa cợt tình cảm của con gái nhà người ta Khương Kiều không rõ Tâm trạng trong lòng mình lúc này là thế nào Nhưng sự thẳng thắn Và thấu hiểu này của mẹ anh Đã làm cho anh cảm thấy vô cùng sảng khoái Mẹ anh không phản đối anh Và hỉ hỷ qua lại Đây đã là một chuyện rất tốt đẹp rồi Cảm giác lâng lâng cứ như say tàu xe vậy Rất khó diễn tả thành lời Trước giờ anh luôn tự hào và tin tưởng vào mẹ mình Bởi bà chưa bao giờ ép buộc anh Mà bà cũng luôn là người ở phía sau lưng Ủng hộ anh tất cả mọi chuyện Giống như chuyện tình cảm của anh lúc này Dù thân thế của hỉ hỉ có không tốt Thì bà vẫn chọn cách ủng hộ anh Luôn là ủng hộ tuyệt đối Khương Kiêu nhìn mẹ mình Cố tình thăm dò thường một lần nữa Mẹ Có thể là ông nội sẽ không đồng ý em ấy Khương Kiều còn chưa nói hết câu Thì bà Hai Dung đã cười nói Thái độ rất dịu dàng Lo gì Ông nội chỉ có một mình con Tuy hơi khắt khe Nhưng ông thương con nhất Thứ gì con muốn mà ông nội không cho Trời không chịu đất Thì đất cũng phải chịu trời Không quá khó khăn đâu Chỉ là yêu cầu về thời gian thôi Khương Kiều cũng nghĩ giống như mẹ mình Tuy anh có lo lắng Nhưng sự lo lắng không quá đáng Bởi vì anh biết với năng lực của anh Thì trước sau gì Ông nội cũng sẽ gật đầu đồng ý hỉ hỉ Hỉ hỉ nhà anh tốt như vậy Có ai mà không yêu thích cơ chứ Bà hai dung xoa xoa lưng con trai Từ ánh mắt cho đến nụ cười Kể cả là những cử chỉ nhỏ nhất Bà đều thể hiện rõ sự yêu thương với con trai mình Không hề che giấu Sau lễ bái sơn thần Dẫn con bé về nhà ông bà ngoại ra mắt trước Có ông bà ngoại làm chỗ rửa Ông nội con cũng sẽ nể mặt phần nào. Con lớn rồi, yêu ai, cưới ai đều là do con quyết định. Mẹ, ông bà ngoại và các cậu đều sẽ ủng hộ con. Mẹ không cần điều gì xa vời. Mẹ chỉ cần cô bé ấy đối xử thật tốt. Mẹ chỉ cần cô bé ấy đối xử thật lòng với con là được. Chúc mừng con trước nhá, Khương Kiêu. Lễ sức hoa thần rất náo nhiệt. Hì hì cũng hòa nhập vào với dòng người. Có điều sau khi nhìn thấy sợi dây đỏ quen thuộc nằm trên cổ tay của một người, cô liền đuổi theo, cuối cùng cũng đuổi kịp người nọ. Đứng trước mặt cô lúc này là ông ba Lý, cũng chính là ba của Kiểu Vi. Ông ba tuổi đã vào trung niên, có điều khí sắc và vóc dáng vẫn còn rất phong độ và lịch lãm. Nếu cho đoán tuổi thì không ai đoán được là ông đã có một đứa con gái lớn như Kiểu Vi. Người đàn ông trước mặt có ánh mắt rất ta tỉnh, Bất cứ ai khi nhìn vào loại ánh mắt này Thì cũng đều sinh ra cảm giác dao động khẽ ở trong lòng Mắt đa tình còn rất kiên định Kiểu mắt này có thể giết chết Hàng ngàn trái tim Của thiếu nữ mới lớn chứ chẳng đùa đâu Ông ba vốn định rời khỏi lễ bái sơn thần Thì phát hiện có người chạy đuổi theo ông Người nọ vỗ vai ông Kêu ông dừng lại Ông không thể không dừng Nhìn thấy một cô gái trẻ xinh đẹp Đứng trước mặt mình Ông ba cư xử rất điềm đạm Nụ cười hòa nhã Từng cửa chỉ nhỏ đều rất chuẩn mực Có chuyện gì vậy Hì hì trước là có hơi ngạc nhiên Khi biết danh tính của người đàn ông này Có điều tâm lý đã được chuẩn bị sẵn Có cô lúc này đã bình tĩnh lại không ít Ông bà Sao thế Hì hì cũng không ngập ngừng Cô nói chuyện rất điềm tĩnh Tay cô chỉ vào sợi dây đỏ trên cổ tay của người đàn ông Sợi dây đỏ này Ông bà lấy được ở đâu vậy à Ông ba nâng tay mình lên Ông nhìn sợi dây đỏ Sau đó mới nhìn vào hỷ hỷ Ý cô hỏi sợi dây này hả Là của con gái tôi tặng Con bé nói nó xin được ở chùa Là dây đỏ cầu bình an Dây đỏ cầu bình an Thấy hỷ hỷ nhíu mày Ông bà cười khẽ Sao vậy Cô thích sợi dây này à Thích thì tôi có thể tặng cho cô Hỷ hỷ lắc đầu Cô không có ý định xin đồ Không cần đâu ông ba Tôi có thể tự xin được, chẳng qua là vì thấy đẹp nên mới chạy theo hỏi ông. Chắc chuyện này đã làm phiền ông ba nhiều rồi phải không ạ? Tôi xin lỗi, không phiền đâu, nhưng trông cô có vẻ rất thích sợi dây này. Cô có bí mật gì với sợi dây đỏ này à? Không có bí mật gì đâu, ông bà đã nghĩ quá nhiều rồi. Vậy sao? Hy vọng là vậy. Hì hì nhìn theo người đàn ông, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác rất quỷ quái. Ông ba nói chuyện rất khéo léo Cũng không tìm ra được sơ hở gì Nhưng mà Không có chuyện gì nữa Thì tôi đi trước Dừng chút Ông bà đột nhiên tháo sợi dây đỏ Đang đeo trên cổ tay Đặt vào tay hỉ hỉ Nụ cười có đủ sự ga lăng tinh tế Tôi đàn ông Đeo tới mấy thứ này cũng không tiện Nếu cô đã thích thì tặng cho cô Không cần ngại Cứ xem như con bé Vi tặng cho cô Chỉ là một chiếc vòng Không cần nghiêm túc quá Tôi đi trước, chào cô." Ông bà nói xong liền xoay người rời đi, cũng không cho Hỉ Hỉ cơ hội từ chối. Nhìn trong tay là sợi dây đỏ quen thuộc, trong lòng Hỉ Hỉ phức tạp vô cùng. Không nói gì, nhưng mọi thứ đều thể hiện rõ ràng ý tứ, là do cô quá nhạy cảm hay do người đàn ông này thật sự có vấn đề. Dạo trước, đón sau, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì? Khương Kiều vất vả gần 10 phút mới chen qua được đám đông. Để đi về phía sửa núi bên ngoài. Anh không nhắn tin cũng không gọi được cho hỷ hỷ. Trong lòng lúc này khá là lo lắng cho cô. Khó khăn lắm mới nhìn thấy được bóng dáng ở dưới tán cây bồ đề. Chỉ có điều lúc này cô không đứng một mình. Mà là đứng cùng với một người đàn ông vóc dáng rất ảnh tuấn. Người đàn ông đứng đưa lưng về phía anh. Nên anh không nhìn được thấy mặt mũi của anh ta. Chỉ biết dáng đứng kia rất ngạo nghẽ. Mà hỷ hỷ của anh lúc này đang ôm chặt lấy người đàn ông vẻ mặt còn giống như là rất đang uất ức, rõ ràng là đang làm vì không được như ý muốn. Khương Kiều đột nhiên cảm thấy trong lồng ngực như có một tảng đá đè chặt, chèn ngang khí quản của anh, làm cho anh không thở được, cũng làm cho trái tim anh rốt rỡ rồi. Anh rất muốn đi tới để hỏi hỉ hỉ, người đàn ông cô đang ôm ấp là ai, nhưng lòng tự tôn không cho phép anh bước đến bên đó. Hơn nữa, bản thân anh bây giờ đang bốc hỏa, nếu anh qua đó Anh nghĩ là hôm nay sẽ có kẻ phải bỏ mạng lại nơi này. Tay anh chặt, trong đầu chỉ nghĩ được là phải giữ lại chút gì đó cho Hỉ Hỉ, dù là cô có đang lừa dối anh hay không. Anh không biết anh có mù quáng, hồ đồ hay không, nhưng mà anh tin cô. Nói ra thật buồn cười, nhưng mà anh anh thật sự rất tin tưởng cô, vô cùng tin tưởng cô. Không nghĩ đến một ngày, Khương anh lại có bộ dáng khổ sầu, lo được lo mất như thế này. Đến cả đánh ghen anh còn không dám Còn mẹ nó Thật là muốn đâm đầu vào gốc cây cho chết rồi Khó khăn lắm mới tiễn được vị tổ tiên sống rời đi Hì hì lúc này liền chạy đi tìm Khương kiêu Gọi cho anh Biết anh đang ở sau đình viện Cô liền chạy tới đó Lúc hì hì tới Khương kiêu đã đứng sẵn đợi Nhìn thấy cô Anh đưa tay giữ lấy Ánh mắt trầm ấm Chạy đi đâu gấp vậy Hì hì cười tươi tán cô đáp Em đi tìm anh mà Anh đã ăn gì chưa? Có đói bụng không anh? Anh ăn rồi, không đói. Nắm tay Hỉ Hỉ, Khương dịu giọng khẽ hỏi, nãy giờ em làm gì mà anh gọi không được? Em ấy hả? Em bận chút việc riêng mà em giải quyết xong rồi. Khương Kiêu nhìn Hỉ Hỉ, anh nhìn vào đôi mắt trong vắt sáng ngời, tâm tình vẫn đang dậy sóng vô cùng dữ dội. Trong đầu có hàng vạn câu hỏi nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Hơn nữa Anh cũng không nỡ ép uổng Hỉ Hỉ, hay nói đúng hơn là anh không muốn nghe được câu trả lời thật tình từ cô. Có thể ngay lúc này anh đang cảm thấy rất phiền muộn, thế nhưng khi nhìn thấy sự ngây ngô đáng yêu của Hỉ Hỉ, lại giống như đã quên hết tất cả mọi việc, cũng không muốn truy cứu gì vào lúc này, bởi vì đối với anh, Hỉ Hỉ luôn là ánh nắng mùa xuân trong xanh và thuần khiết, và quan trọng hơn cả là anh rất tin tưởng cô, dù mắt đã nhìn thấy tổn thương Thế nhưng vẫn chọn tin tưởng cô tuyệt đối Tin tưởng vô điều kiện Vén vải sợi tóc mai vào nếp Khương Kiều chưa từng có ý định tra hỏi hỉ hỉ Từng cử chỉ cho đến lời nói của anh Đều vô cùng dịu dàng như trước giờ vẫn vậy Hỉ hỉ Em có chuyện gì đang giấu anh không Hỉ hỉ nghiêng đầu nhìn anh Tuy không hiểu được hết hàm ý Trong câu hỏi Nhưng có thể cảm nhận được cảm xúc lúc này có chút khác lạ Khương Kiều Trước giờ rất luôn điềm tĩnh Nếu không phải là chuyện anh quá để tâm, vậy thì sẽ không có chuyện anh để lộ ra cảm xúc trước mặt người khác. Sao anh lại hỏi vậy? Khương kiêu khẽ cười, nụ cười đẹp trai điên đảo. Đột nhiên anh muốn hỏi thôi, em không trả lời được à? Hì hì cười cười, mặc dù cô không biết anh muốn nghe câu trả lời thế nào, nhưng cô vẫn sẽ trả lời, là trả lời theo tâm tính chân thật xuất phát từ sâu trong lòng. Em có chuyện giấu anh, nhưng từ từ em sẽ giải thích hết cho anh hiểu. Không lâu nữa đâu, sắp có được kết quả rồi. Khương Kiêu có rất nhiều lời muốn nói, nhưng khi đứng trước ánh mắt quá vững vàng kia, anh lại không thể thốt ra được dù chỉ nửa lời. Cô thừa nhận là cô có chuyện giấu anh, nhưng từ từ cô sẽ nói cho anh biết. Anh không cần phải vội, sắp được biết hết tất cả rồi. Được, hứa được, làm được, dạ. Giao ước đã thành là một người tin tưởng một người tuyệt đối và một người y lại hoàn toàn vào một người. Tình yêu càng ngày càng dâng trôi nảy nở cũng đã đạt đến mức độ chỉ cần nhìn vào mắt đối phương cũng có thể nguyện lòng giao phó cả cuộc đời. Tình yêu, tin tưởng, tín ngưỡng, cả đời này xin phó thác cho đối phương. Khương Kiều có chuyến công tác dài ngày, hi hi lưu luyến tiễn anh ra xe. Sau một hồi dặn dò đồ đỡ, hi hi nhớ nhớ đến chuyện gì đó, cô đột nhiên hỏi Anh ơi, ba của Kiều Vi là người thế nào nhỉ Đột nhiên nghe hỉ hỉ hỏi đến dưỡng của mình Trong mắt Khương Kiều ẩn lên tia giò xét Sao đột nhiên lại hỏi về dưỡng ba? Có chuyện gì sao em? Cũng không phải có chuyện gì Em chỉ tò mò thôi Vừa nãy em có gặp ông ba Cũng có nói chuyện với ông ấy vài câu Vậy nên mới thấy tò mò Vậy à? Dưỡng ba đàng hoàng, tử tế Thương vợ, thương con Rất được ông nổi anh tin tưởng Hì hì ôm lấy cánh tay Khương Kiều Cô tỏ ra tò mò hỏi tiếp Em thấy bà ba với ông ba rất xứng đôi Hâm mộ thật đấy Không biết hai người hỏi trước giờ Có chuyện gì lục lục hâu ha anh Khương Kiều véo cái mối tinh nghịch của Hì hì Anh cười Nhóc con tò mò Là vợ chồng sao lại có thể không giận dỗi ghen tuông Có điều dưỡng ba rất thương cô ba Trước giờ đều là dưỡng ba nhường nhịn Chiều chuộng cô ba Anh cũng chưa bao giờ nhìn thấy dưỡng lớn tiếng với cô Tình cảm vợ chồng cực kỳ khăng khít hòa hợp Hỷ hỷ gật đầu Hai ánh mắt cô sáng lấp lánh nói đùa Ước gì em cũng được sống như cô ba của anh Khương Kiều xoa xoa một bên má Hỷ hỷ mắng yêu Anh cưng chiều em như thế chưa đủ hả Lại còn đi hâm mộ người khác Vô lương tâm Hỷ hỷ cười tùm tìm Cô kiễng chân hôn lên má ai đó một cái chụt Sau đó đỏ mặt lào bào Đền cho anh đấy Được chưa? Được chưa? Khương Kiều ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn Tinh xào của hỉ hỉ Mà hôn lại mấy cái Hôn xong anh mới thấy sảng khoái vấn chấn hơn rất nhiều Nhìn thấy da mặt ai kia đỏ dần lên Anh không nhịn được phì cười Xoa xoa lại hai cái má cho cô nóng bớt Sắp làm vợ người ta rồi Mà còn đỏ mặt như vậy Chỉ là hôn có mấy cái thôi Ai nói sắp làm vợ người ta Em chưa muốn đâu Thấy cái miệng chu lên của cô Trong lòng Khương Kiều rộn ràng chết đi được Có điều thời gian không đủ, nếu không anh đã kéo cô gái nhỏ vào trong xe ăn sạch rồi mới thôi. Dở thời gian, Khương Kiêu dặn dò hì hì vài câu, sau đó mới lưu luyến mà lên xe đi công tác. Nhìn vào kính xe, vẫn thấy cô gái nhỏ đứng nhìn theo, trong lòng Khương Kiêu chảy ra một dòng nước ấm áp. Cô gái nhỏ này ở bên cạnh anh luôn để lộ ra cảm xúc vô cùng thành thật, anh cũng không thể tin được là cô đang lừa dấu vết tình cảm của anh. Mà thật ra anh cũng không cho rằng là cô che giấu giả vờ giỏi Anh chưa từng nghĩ như thế Người đàn ông với vong thái vương tướng đang ngồi thư thái ở trong xe Anh nhìn về phía trước Toàn cảnh một cặp đôi tình nhân ôm ấp quyến luyến Bịn dịn không nỡ rời xa nhau Đều đã thu vào hết trong tầm mắt Lúc sáng đã thấy thằng nhóc con đi đón một cô gái Bây giờ lại tới con bé con ôm ấp bạn trai Trong một ngày nhìn thấy quá nhiều chuyện đặc sắc Lượng tin tức này gần như khiến anh nghẹn họng Thằng nhãi con kia thì không nói đi Nhưng còn tiểu tổ tiên nhỏ Cậu cả nhà nhất lượng Xứ bảy núi châu đô Thần thế cũng không thấp Xem như tạm chấp nhận được Có điều nếu không vượt qua được vòng lý lịch trong sạch Thì cũng vứt đi thôi Đàn ông không sạch sẽ đều sẽ không đáng giá Muốn ở cạnh tiểu tổ tiên Còn phải xem phước khí của anh ta thế nào Lễ bái sơn thần kết thúc Hì hì vẫn ở nhà nhất lượng Chỉ có hôm nay là cô về nhà nhì Phương có chút chuyện riêng Nhà nhì Phương vẫn không có gì thay đổi Nếu có thì chính là thái độ của cô với cậu Nam Tình Nhà nhì Phương nay đã khác Trong sân nhỏ, Phương Tình đứng cạnh hỉ hỉ Từ cử chỉ nhỏ nhất đều rất thận trọng Thời gian này có chuyện gì cần giúp chị cứ nói đừng ngại Bất cứ là điều gì chị nhờ, em đều có thể giúp Hỉ hỉ cực chẳng đã mới phải thừa nhận với Phương Tình Ai bảo ngày hôm đó ở lễ bái sơn thần, tên rảnh ràng này lại dám mời cả đại ca của cô tới, nhiệt tình đến bất lực. Được rồi mà, cậu cứ xem như không có chuyện gì đi, đừng để ý nhiều đến tôi, đặc biệt đừng nói gì với Kiều Vy, con bé tâm tư đơn thuần, không giữ được miệng đâu. Dạ, em biết rồi. Thấy Tình ngoan ngoãn đến kỳ cục, hi hi có khó mà nói không được. Ở đâu trên trời rơi xuống một đứa em nhất tâm nhất dạ với cô, dù muốn dù không. Cũng nên cảm tạ trời đất mới được Ở đây Hai người đang trò chuyện Thì ở cách đó không xa Mỹ Hạnh đang kể vào tay gạo Dặn dò không ngừng nghỉ Gạo nghiêm túc lắng nghe Không sót lấy một chữ Nghe đến khúc quan trọng Cả tay cả mắt nó đều nhướng lên Chứng thực qua giấy tờ tùy thân luôn ấy hả Mỹ Hạnh chứng mắt Cô ta cảnh cáo gạo Nhỏ cái miệng lại Nói sao thì nghe vậy đi Đừng hỏi nhiều nhưng Nhưng làm sao có thể không cần lo, sẽ có người đảm nhận hết những việc này, em chỉ cần làm theo lời chị là được. Nhưng mà em, em tò mò quá, chỉ có thể con ếch chết vì tại cái miệng cấm hỏi. Gạo nhìn thấy thái độ cương quyết của Mỹ Hạnh, nó không dám hỏi nhiều nữa, bởi nó biết nếu nó có hỏi nữa thì Mỹ Hạnh cũng sẽ không nói cho nó biết, có khi còn nghi ngờ cả nó. Nhưng mà nếu Mỹ Hạnh không nói rõ Thì nó làm sao có thể bán tin cho Hỷ Hỷ được đây Tin tức này quá quan trọng Có thể ép giá đến gấp 2-3 gấp 3 lần luôn đó Thua rồi Phê này Hỷ Hỷ chết chắc rồi Dù nó có bán tin hay không bán tin Thì Hỷ Hỷ cũng sẽ chết chắc Chắc chắn luôn Sau khi đánh một giấc ngọt ngào đến sáng Tuy có thức giấc lúc nửa đêm Nhưng cơ bản Giấc ngủ này của Hỷ Hỷ cũng khá là chất lượng Đến tầm khi mặt trời lên cao Hỷ hỷ đang làm việc sở giữa trừng Thì dì mười đột nhiên gọi cho cô Bà bảo cô về nhà nhì phương gấp Có chuyện quan trọng Tắt điện thoại Hỷ hỷ chưa vội đi mà suy nghĩ lát Thái độ của dì mười vừa rồi rất lạ Giống như là đang có chuyện gì đó Rất muốn nói Nhưng lại không thể nói được Rồi lại nhớ tới cái hôm qua Có... Gạo có bán tin cho cô Thái độ của gạo cũng rất là nghiêm túc Cộng hai chuyện lại với nhau Hỷ hỷ đoán là ở nhà nhì phương Chắc chắn là đang xảy ra chuyện gì đó liên quan tới cô Đại khái là về thân phận hỷ hỷ này Chuyện gì là chuyện gì Không cần phải đoán giả đoán non nữa Cứ về nhà nhì phương một chuyến là biết ngay thôi Lúc hỷ hỷ xuất hiện Nhà sau của nhì phương đã tập trung rất nhiều người làm Bình thường giờ này cũng là giờ nghỉ trưa Chỉ trừ nhóm hầu cơm là bận rộn Còn lại mọi người đều có được một giờ đồng hồ để tranh thủ nghỉ ngơi Thấy hỷ hỷ tới Dì mười liền đi về phía cô Ánh mắt bà thể hiện rõ sự lo lắng bất an Vẫn là ánh mắt như có hàng ngàn chuyện muốn nói Nhưng lại không thể nói ra Dù chỉ là một nửa chữ Một người đàn bà bên phía vũ hiền Nhìn thấy hỉ hỉ tới thì liền bắt vào chủ đề chính Cô tới rồi đó hả? Mọi người chờ cô nãy giờ Hỉ hỉ nhìn bà ta Vẫn là bộ dáng xinh đẹp hoa nhường nguyệt thẹn Duyên dáng đáp Chờ tôi làm gì? Nhớ tôi đến vậy à? Người đàn bà cười cười Cười kiểu không thân thiện, nhớ cô là đúng rồi đó. Nhưng mà chúng tôi nhớ hỉ hỉ, chứ không phải là nhớ cô. Câu trả lời hết sức kỳ lạ, đến hỉ hỉ nghe mà còn cảm thấy mơ hồ. Là sao vậy? Tôi là hỉ hỉ. Tự nhiên nhớ hỉ hỉ, không nhớ tôi là thế nào. Đừng nói chị cho rằng tôi là hỉ hỉ giả nha. Dẫn vậy có nên không trời? Nghe hỉ hỉ nói như vậy, mọi người xung quanh bắt đầu vang lên tiếng xỉ dầm. Mỹ Hạnh ngồi trên ghế lúc này Mới chậm rãi lên tiếng Hỷ hỷ Cô còn nhớ cô làm việc ở đây được bao lâu rồi không? Tầm mắt rời đến gương mặt của Mỹ Hạnh tia sáng trong mắt hỷ hỷ rực rỡ Không nhớ rõ lắm Nhưng mà chắc là hơn 2 năm Nhưng mà có chuyện gì Đột nhiên hỏi về vấn đề này làm gì Hay là ông bà chủ muốn đuổi tôi? Mỹ Hạnh cười khẽ Vẫn là thái độ nhu hòa biết cách đối nhân xử thế thường thấy Đuổi thì không phải Cô đâu làm gì sai trái để đuổi cô? Có điều cô là người làm của nhà này, nếu cô là một người không trung thực, ông bà chủ cũng không thể để cô lại. Không trung thực chuyện gì? Tôi ăn cắp đồ đạc trong nhà hay là lừa dối chủ? Một người khác bên phe Vũ Hiền nhảy ra phán tội. Cô già dạng hỉ hỉ, tới đây đã là không trung thực rồi, mà đã giả mạo người khác thì khác nào là đang lừa gạt chủ nhà. Một người bên phe dì mời không đồng ý cái lại. Nói sao nghe đặt điều vậy? Dì mới đã nói Hỷ hỷ không phải giả mạo gì đó rồi Khuôn mặt thay đổi một chút Có thể là do chỉnh sửa sau khi chấn thương Mấy người lỗ tai cây hay gì Mà nói hoài không chịu hiểu Sao cứ thích kiếm chuyện với hỷ hỷ hoài vậy Ừ đúng đó Tự nhiên hỷ hỷ giả mạo Ủa giả mạo làm gì Cũng là thân người ở trong nhà này thôi mà Phải giả mạo tiểu thư Thì nghe nó còn có lý Giết rồi rảnh rỗi kiếm chuyện hoài vậy đó Hồi sáng nghe tự nhiên bổ sung lý lịch gì gì đó Là nghe thấy kỳ cục rồi Phẻ bên vũ hiển cũng vừa đâu Bên đây vừa rứt lời Bên kia đã táp lại Bổ sung hồ sơ lý lịch năm nào Không làm mà nói kỳ cục là kỳ cục sao Không bổ sung hồ sơ Rồi lỡ mấy người ăn cắp ăn trộm đồ của chủ Thì biết kiếm ở đâu Hay mấy người đang làm ngã đùm ra chết Thì biết quê nhà ở đâu mà đưa về làm đám Nói nghe mắc cười Đây là lệnh của chủ Muốn chống đối không Thôi thôi thôi thôi Cãi nhau với đám người rốt nát này làm gì Tụi nó đang cố tình đánh lạc hướng đấy Cố tình để hai bên gây nhau Rồi bỏ qua vụ con vui Hỷ hỷ nghe hai bên choàng nhau Đại khái cô cũng hiểu được 89 phần Hóa ra là muốn chứng thực thân thế của cô Khá là giống như tin tình báo Mà gạo đã báo cho cô từ trước Lúc này Vũ Hiển đi tới đâu Nhìn thấy người làm đang tranh cõi ồm tỏi Bà ta giống như quản gia thực thụ Đứng ra Làm cán cân để giải quyết mâu thuẫn Thôi thôi được rồi Cãi nhau cái gì Đều là người làm chung với nhau Chuyện to hóa nhỏ Chuyện nhỏ hóa không Chứ có cái gì mà cãi nhau suốt Dì mời có ở đây Sao không nhắc tụi nó Để đến tay bà chủ là phiền phức lắm nghe đi Dì mời ghét cay cái bộ dạng trịnh thượng này của Vũ Hiền Bà cũng không muốn yếu thế liền nói Tôi còn đang muốn mời bà chủ xuống phân giải đây nè chị Hiền Biết cùng là người làm công ăn lương phải hòa đồng giúp đỡ nhau những cái ngữ ăn no suốt ngày kiếm chuyện với người khác Thì nhịn làm chi hả chị Một lần nhịn là chín đứa nó leo lên đầu lên cổ mình nó ngồi Cái miệng toàn đi trước cái chân Lũ này không dạy dỗ thì cũng không làm gì được ra cái trò chống cho chủ cả đâu Nồi tốn cơm thôi Vừa nãy là hai phe người làm troảng nhau Giờ lại đến phiên hai đầu sỏ khẩu chiến trực diện Vũ Hiển như đã chờ đợi cơ hội này đã lâu Dì Mười vừa nói dứt câu Bà ta đã soạn sẵn miệng mà nói liên tục Chị Mười nói chi nghe nặng lời Sao có thể nói là người ta kiếm chuyện Trong khi bản thân đang che giấu bí mật động trời Bây giờ ở đây đều là người quen biết nhau hết Có gì thì nói thật luôn đi Đã người ta nghi ngờ thân thế không trong sạch Thì chỉ cần chứng minh thân thế mình trong sạch là được Hơi đâu mà gây lộn câu giờ làm gì Chị Hiền nói nghe mới kỳ Chứng minh thân thế trong sạch là sao Tự nhiên không ấy Tự nhiên không Không đang yên đang lành Cái phải chứng minh bản thân chính là bản thân Nghe nó kỳ cục không chịu nổi á Cái này không gọi là kiếm chuyện thì gọi là cái gì Giờ tôi bắt chị chứng minh thân thế chị Chị chịu không Tại sao không chịu Tôi là kẻ giả mạo như ai kia mà không chịu Chẳng qua là chị có tật giật mình Cố tình mà cãi ngu thôi Chị Hỉ hỉ nhìn thấy ve bên mình có vẻ yếu hơn một chút Mà cũng đúng thôi Bên kia đã có chuẩn bị sẵn từ trước. Bên mình chưa rõ chuyện gì sẽ xảy ra nên làm sao mà có thể trở tay kịp. Nhưng mà không sao, phe dì mười đã có cô để cô gánh một mình, dư sức. Hỷ hỷ bước tới chắn trước dì mười. Cô đứng đối diện với mẹ con Vũ Hiền hiên ngang như tướng quân ra trận. Ý của Vũ Hiền và mọi người là đang nghi ngờ thân thế của tôi phải không? Nhưng thân thế của tôi Thì có liên quan gì tới công việc làm ăn của mấy người vậy? Mỹ Hạnh vẫn cười rất nhẹ nhàng Lời nói vẫn còn rất êm tai Thật ra thì chúng ta là một tập thể Mà đã ở trong tập thể rồi Thì nên công bằng rành mạch và rõ ràng Chuyện thân thế của Hỷ là mọi người ở đây hoang mang Đây cũng là một trong những nguyên nhân Gây mất tình đoán kết của tập thể Vậy nên thay vì Để sự hoang mang này đục khuét tinh thần tập thể của mọi người Thì việc Hỷ chứng minh thân thế của mình Cũng là một việc làm có tính xây dựng môi trường làm việc tích cực Hỷ ạ Tôi thấy cũng có mất mát gì đâu Chỉ cần hỉ không gian dối lừa lọc mọi người Và gia chủ Thì tất cả mọi người lại sẽ yêu quý Hỷ như trước thôi Một lần chứng minh Về sau không còn lời đồn nào nữa hỉ làm việc cũng khỏe Mà mọi người cũng không tò mò suy nghĩ lung tung nữa Hỷ thấy đúng không? hỉ hỉ cười cười Cô gật gật Biểu cảm có vẻ hời hợp Hạnh nói cũng đúng ha Nhưng mà mắc gì các người phải nghi ngờ tôi vậy Rồi mắc gì chuyện của tôi Mà lại gây hoang mang tập thể Tôi là người nổi tiếng sao Hạnh nói nghe cao siêu Cao cả quá Nhưng tôi đúc kết lại chỉ thấy là Hạnh và mọi người đang muốn kiếm chuyện với tôi thôi à Ý Hỷ là hỉ không muốn đập tan tin đồn Hỷ cũng không muốn gây dựng môi trường Làm việc sạch sẽ và chan hòa Ờ Mỹ Hạnh nghe một chữ ở hở hứng của Hỷ Hỷ Thì càng vui vẻ hơn Khóe mắt cười càng sâu Hỷ hỷ đang sợ hãi chứ gì Chỉ có người đang che giấu sự lừa dối Thì mới có thái độ bất hợp tác như hỷ thôi Hỷ hỷ cực kỳ ghét cái thái độ Giống như là người bề trên này của Mỹ Hạnh Học hành thì cũng không quá cao Vậy mà lúc nào cũng tỏ ra Bản thân thượng đẳng cao quý hơn người Suốt ngày ra cái vẻ Ăn cao học rộng Lòe đám người làm ít học Trông phát ghét Đã cố ý đẩy tình huống đến mức cao trào như thế này thì hỷ lúc này mới ra đòn đánh trà Vậy ý của Hạnh thế nào mới là hợp tác? Tức là về chứng minh thân thế Thì mới gọi là người biết xây dựng cho tập thể phải không? Hỉ nghĩ vậy không sai Ờ, được Nhưng mà tôi cảm thấy việc làm này quá vô bổ Quá mất thời gian của tôi Hơn nữa chuyện các người nghi ngờ tôi Cũng đang làm cho tôi tổn thương đó Dừng chút Hỷ Hỷ đột nhiên nheo mắt cười Vẻ xinh đẹp dạng người này Làm cho đối phương bối rối Nếu tôi chịu bỏ thời gian ra Chứng minh theo ý của chị Hạnh Thì tôi sẽ được gì Mỹ Hạnh không cười Có điều ý tứ vẫn rất cứng Được lòng tin của mọi người Cái đó tôi không cần đâu Vài bữa nữa Kiểu gì các người không nghi ngờ chuyện khác Hỷ Tôi thấy cô lòng vòng như vậy suốt từ nãy đến giờ Là sao cô đang sợ à Thôi để tôi nói thẳng luôn nhé Giống như từ nãy đến giờ tôi đã nói rồi Chúng ta ở đây là một tập thể Mà một tập thể muốn phát triển thì phải có sự công bằng Văn minh và trung thực làm tiền đề Tuy chuyện thân thế của cô là chuyện riêng Nhưng chuyện riêng này có gây ảnh hưởng đến tập thể Gây mất tình đoàn kết Gây hiểu lầm Và gây tranh chấp giữa các cá nhân trong tập thể Tôi và mọi người có quyền yêu cầu cô Chứng minh thân thế Để không còn gây hoang mang trong môi trường làm việc Và nếu như cô vẫn còn vòng vo không chịu hợp tác Thì có thể hiểu là cô đang chống đối lại tập thể Cũng như đang cố tình lừa dối và phá hoại tập thể Với bấy nhiêu lý do đó Tôi và mọi người đã có đủ bằng chứng Để mời cô ra khỏi tập thể này Cô nên nhớ là cô là người làm công Cô không thể hoạt động độc lập một mình Cô cần tập thể và cần mọi người Vậy nên cô đừng cố cái bướng Không có tập thể này giúp đỡ Cô cũng chẳng làm được việc gì đâu Hỷ hỷ không nghe luyên thuyền Chỉ tập trung vào mục tiêu chính Nói tóm lại là nếu mà tôi không hợp tác cùng các người Thì các người sẽ hợp tác lại Để đuổi tôi Hiểu như vậy cũng rất đúng Hì hì bắt được thứ cần bắt Cô lúc này cũng không còn vòng vo vò nữa Cũng đã đến lúc thù lưới bắt cá rồi Hì hì tới lúc này mới cố tình tỏ ra vẻ lo lắng Lời nói nghe cũng hơi run run Bị bị đuổi à Tôi cũng không muốn đâu Vũ Hiển trong lòng đang rất hương phấn Mục tiêu sắp đạt được Bà ta chỉ thiếu kích thích ra mặt thôi Đơn giản mà Nếu cô không muốn bị đuổi Thì chứng minh thân thế đi Chỉ cần cô đúng thật là cô Thì ai làm gì được cô Chuyện này chứng minh bằng cách nào chứ Thấy hỉ hỉ ấp ống Vũ Hiền ra vẻ hiểu chuyện Và chuyện gì cũng biết Có gì đâu mà khó Tìm người tới giám định dấu vân tay là được Dễ mà Dì mới câu mày kêu lên Giám định vân tay Kiếm ở đâu ra Có cần phải làm lớn tới như vậy không Thái độ này của dì mười càng làm cho mẹ con Vũ Hiền sung sướng giống như tung lưới bắt cá vậy. Thấy cá đã dính lưới ai mà không thấy hung phấn đâu. Có hết, chỉ là bỏ chút tiền ra là được. Tiền này tôi lo được vì tập thể tôi không tiếc nghe chút tiền bạc này đâu. Phẻ vú Hiền bắt đầu tung hô đầu sỏ. Vú Hiền anh minh, không uổng công mà con luôn yêu thích Vũ. Vũ làm như vậy rất đúng. Nếu ai đó có tật, chắc chắn sẽ giật mình. Một khi mà mọi người đã phẫn nộ Thì sẽ có bà bao công Vú Hiền đứng ra xử án Quá đã vú ơi Vũ Hiển cười toe tuet, tuet Còn hơn đang đi tranh cử Đám tay chân càng khen Bà ta càng thích Cười như hoa nở mùa xuân Về phần hỉ hỉ thì vẫn im lặng Mãi một lát sau mới nghe hỉ hỉ ngập ngừng lên tiếng giám định giấu vân tay Biết có phải là người uy tín không Vũ Hiển cười cười Không cần lo Uy tín có thừa Còn nếu mà cô không tin tưởng Thì có thể mời người mà cô muốn mời Tôi thấy hỷ hỷ ngập ngừng Không chịu quyết định Mọi người bắt đầu bàn tán xì si dầm Tất cả bây giờ đều cho rằng Hỷ hỷ sắp lòi đuôi chuột rồi Không trốn được lâu nữa đâu Chừng khoảng vài giây sau Mọi người mới nghe hỷ hỷ yếu thế cất giọng Được, tôi đồng ý Đồng ý dám định dấu vân tay Nhưng tôi sẽ nhờ bà ba ra mặt Tôi muốn Hỷ hỷ còn chưa nói hết câu Thề Vũ Hiền đã tự tay nói lớn, mời bà 3 thì cũng nên mời bà 2, như vậy mới công bằng cho cô. Bà 2, ờ được cũng được." Sự run run lo lắng không che giấu được này của Hỉ Hỉ, ở trong mắt ve Vũ Hiền chính là biểu hiện của sự sợ hãi và run sợ. Cả Vũ Hiền và Mỹ Hạnh đều cho là Hỉ Hỉ hết đường cãi nên mới lo lắng ra mặt như thế. Mà cũng đúng thôi, đám bọn họ đã tính toán hết cả rồi. Hỉ Hỉ fen này chỉ có nước mà cuốn gói ra đi. Cứ thế, dưới sự chứng giám của bà Hai và bà Ba, hai người bên hai công ty giám định tư nhân khác nhau được bà Hai và bà Ba mời đến nhà. Một người được bà Ba mời riêng, người còn lại là phe Phú Hiền đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Thật ra, chuyện này của Hỷ Hỷ chỉ là chuyện còn con của người làm, nhưng thân là bà chủ ở trong tập thể. Tập thể người làm xảy ra chuyện thị phi, hai bà chủ không thể không đứng ra xử trí. Hơn nữa, Hỷ Hỷ cũng là một người khá đặc biệt, Hai bà chủ lại càng quan tâm nhiều hơn, nhất là bà ba. Giấy tờ tùy thân được đặt trên bàn, sau khi lấy dấu vân tay của Hề Hề, hai người giám định bắt đầu công việc chuyên nghiệp của mình. 5 phút trôi qua, trong sự hồi hộp của toàn thể người nhà nhị phương, vị giám định được bà ba mời tới cho ra kết quả trước. Hai dấu vân tay trùng khớp, không có sai lệch dù 0.1%, chứng minh dấu vân tay của cô gái này hoàn toàn trùng khớp với dấu vân tay trong giấy tờ tùy thân. Bà Hai phản ứng trước, bà nhướng mày hỏi, "Trùng khớp à? Phải thư bà Hai, hoàn toàn trùng khớp." Vũ Hiền nghe đến đây thì cảm thấy bắt đầu hơi lo lắng, lại nhìn thấy Hi Hi vẫn đang cúi đầu không rõ biểu cảm. Bà lúc này mới thúc giục người giám định do bà kêu tới, "Vậy còn chú Minh, có kết quả chưa?" Người tên chú Minh, mặt mũi nghiêm túc hơn rất nhiều, ông ta lướt nhìn sang Vũ Hiền.